mời các bạn nghe tiếp phần thứ hai mươi mốt tiểu thuyết mặt nạ máu của tác giả hồng nương tử qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú hà phương chuyện do almedia sản xuất thầy phu thủy trên chiếc ghế trong bệnh viện giáo sư khương đang nhắm mắt thư giãn đèn đỏ ở phòng cấp cứu đang bật sáng thiệu đông tử vẫn đang đấu tranh giành lấy mạng sống cho mình tạ nam đi đến Ngồi kề bên giáo sư Khương Toàn thân như đã bị rút mất hết cả xương Giáo sư Khương không hề mở mắt Đưa cái túi trả lại cho tạ Nam Vỗ vỗ vai cậu ta Tỏ ý an ổi Này Cậu có biết đeo cái mặt nạ phù thủy này vào Có cảm giác như thế nào không Giáo sư Khương đột nhiên hỏi Khiến cho tạ Nam nhất thời không có phản ứng gì Đành mở to y an ui nay cau co biet đeo cai mat đợi câu trả lời thực sự ấy, rất đau khổ. Lần đầu tiên khi tôi đeo vào mà cậu cũng nhìn thấy tình trạng của tôi lúc đó. Nói thật thế này nha, hình như là nó lấy mất linh hồn của tôi ấy, làm cho tôi nhìn thấy rất nhiều thứ mà tôi không hề muốn nhìn thấy. Chính là thầy đã cứu Thiệu Đông Tử ư? Tạ Nam nói, làm sao mà cậu biết được hả? Em chỉ đoán thôi. Em có cảm thấy lúc đó thiệu đông tử đã chết thật rồi, mà những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây cũng đã làm bọn em biết rồi. Tạ Nam nói về giấc mơ mà ba người cùng mơ kia. Nếu nói chuyện hôm nay và giấc mơ hôm đó có điểm không giống nhau, thì cũng chỉ là lấy hiện thực để bổ sung những chỗ còn thiếu, cho thêm các tỉnh tiết hơn mà thôi. Giáo sư Khương không hề ngạc nhiên về cái giấc mơ này, chỉ khe khẽ gật đầu và bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra tạ nam vội chạy đến hỏi thăm tình hình vị bác sĩ vẫn còn đeo kính bịt kín khẩu trang lắc lắc đầu tạ nam sợ đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khóc lóc thảm thiết hỏi có phải là không cứu được nữa không bác sĩ tháo khẩu trang ra gắt cái gì mà không cứu được nữa vừa rồi Tôi lắc đầu ý là mạng sống của người này đúng thật là kỳ tích. Cậu không nhìn thấy tôi cười đây sao? Trong thời gian này Tạ Nam cùng với giáo sư Khương đi khắp nơi tìm tô khôn. Nghĩ mọi cách vẫn không ra. Trong lúc vô cùng buồn chán, Tạ Nam liền mở máy tính ra, đăng nhập vào địa chỉ email mà đã lâu không dùng. Người liên hệ nghiên cứu về mặt nạ phù thủy mà hôm đó tìm thấy trên mạng đã thêm tên cậu vào trong danh bạ Tạ Nam kêu lên, lúc này thật sự cậu không muốn nhắc gì đến những việc liên quan đến cái mặt nạ phù thủy kia nữa. Đối diện với màn hình, đầu Tạ Nam hoàn toàn trống rỗng, cho đến khi người liên hệ xa lạ kia lên mạng giúp Tạ Nam thoát khỏi và tránh được tình trạng ngày càng đún sâu và mê trận. Người kia nói, cậu đã giấu chiếc mặt nạ phù thủy sao? Anh có muốn không? Tôi có thể cho anh đấy. Người con gái kia có phải đang ở trong tay anh hay không Không không Trò chơi này vẫn phải tiếp tục đấy Trò chơi gì Bên kia không trả lời Im lặng rất lâu Đầu óc tạ nam xoay tròn như trong chóng. Thằng cha này Rốt cuộc muốn chơi cái trò gì đây Nếu hắn ta muốn lấy cái mặt nạ phù thủy Thì chuyện này dễ như trở bàn tay Việc gì phải gây nhiều phiền phức như vậy Cuối cùng người đó lại tiếp tục gửi tin đến, là một file ghi âm. Tạ Nam do dự một lúc mới nhận, ấn nút nghe. Đó chính là giọng của Tô Khôn, nói những lời kiểu như muốn Tạ Nam cứu mạng, nhưng nghe không rõ lắm. Tạ Nam vội đeo tay nghe vào, tăng thêm âm lượng. Sau đó thì sóng âm càng ngày càng kỳ quái. Tiết đấu gấp gáp quái dị đang tăng lên, bắt đầu lượn vòng quanh tài. Loại âm thanh này giống như do nhiều nốt nhạc lẻ tẻ góp lại Giống như một giai điệu trong những ca khúc kinh điển Khiến người ta cảm thấy rất là mỏi mệt Tạ Nam bỗng thấy hoảng loạn Muốn tháo tai nghe ra Nhưng hai tay lại như mất hết cả sinh khí Cơ thể cứ cứng đờ không sao động đầy được nữa Con người đảo liên tục trong đống âm thanh vang vọng kia. Rất nhanh sau đó Một lần nữa Tạ Nam trở về với thực tại. Mọi thứ đều đã dừng cả lại, kể cả đoạn nhạc thôi miên kia. Nhưng trong đầu cậu ta giống như lắp một chiếc máy cắt cỏ với tiếng nổ rất to, nhanh chóng cắt bỏ sự tự tin và hy vọng. Đây là cái thứ mà tên hội trưởng mới gửi cho mình để khiêu chiến chăng? Bên kia để lại một tin nhắn cuối cùng. Cậu đã từng chơi bịt mắt bắt dê chưa? Tôi chính là con ma đó, cậu muốn tìm thấy tôi, hãy mang theo thứ tôi muốn, đến để kết thúc trò chơi đi. Tìm thấy giáo sư Khương đang ở trong văn phòng cũ, sau khi nói rõ lý do mình đến đây, tạ nam không nói gì thêm nữa mà đứng chờ câu trả lời với bộ dạng ngốc nghếch Cậu muốn biết, thiệu đông tử đã được cứu sống như thế nào, bây giờ chỉ có khả năng này trở thành chỗ dựa duy nhất mà thôi. Chính là nhờ chiếc mặt nạ phù thủy kia đấy là nó đã tìm lại linh hồn cho thiệu đông tử. Giáo sư Khương chớp đôi mắt đỏ ngầu, hở hững nói Có điều là tốt nhất cậu đừng đeo nó lên. Có thể nói thế này này, là nó đang khống chế cậu, chứ không phải là cậu đang khống chế nó đâu. Ở đây có một lực rất mạnh bám chặt lấy cậu, nên cậu không thể chế ngự nó được đâu. Thật vậy sao? Đó là lực lượng gì ạ? Tạ Nam lôi chiếc mặt nạ phù thủy ra, lật lên lật xuống xem xét kỹ lưỡng. Dù đã cầm vật này khá lâu rồi, nhưng hiện tại cậu vẫn thấy rất xa lạ đối với nó. Nhìn cái bộ dạng gượng gạo của giáo sư Khương, Tạ Nam mỉm cười liền đứng dậy bước đi. Giáo sư Khương vội ngăn lại, bắt đầu giảng giải một vài thứ cho Tạ Nam. Mặt nạ phù thủy được coi là một vật thần linh, có người chuyên điều khiển nó, là một tổ chức hay là thầy phù thủy cũng được. Trước đây trong mỗi thôn thường có một thầy phù thủy, do năng lượng của họ nên tất cả người dân vừa sợ lại vừa kính nể. Hoặc cũng có thể là một gia tộc, một gia tộc có sức ảnh hưởng to lớn ở trong thôn xóm. Tất cả những thứ này đều không được sách vở ghi chép lại. Mà chỉ được truyền miệng trong dân gian thôi Đa phần là họ dựa vào kinh nghiệm Bao gồm cả sử dụng trùng độc, thảo độc, bùa chú. Có điều là nó không phải lần nào cũng hiệu nghiệm cả Nhưng hiệu quả thần kỳ của những thứ này Vẫn khiến họ được hưởng sự tôn trọng Và cả sự e sợ nữa Cũng có thể nói rằng nếu không có kinh nghiệm này Mà dám liều lĩnh đi làm những chuyện có liên quan Thì sẽ xảy ra hỗn loạn Nhẹ thì vận hạn vây lấy, còn nặng ấy thì mất mạng ngay. Cậu hiểu chưa? Đôi mắt tôi bây giờ chính là do vật này gây nên đấy. Giáo sư Khương giảng xong một bài rất dài, tràng giang đại hải. Rồi nhìn tạ Nam vẫn ngơ ngơ ngác ngác đứng ở đó. Ông liền đưa tay vỗ vỗ cho tạ Nam vài cái. Thật không biết là hồn phách tên tiểu tử này đã bay đi đằng nào mất rồi. Tạ Nam bị vỗ cho tỉnh lại Vội lầm bầm đáp lại mấy câu ứng phó Rồi gấp gáp đi ra cửa Tâm sự trước đúc sắp đi Vẫn còn nặng nề lắm Khiến giáo sư Khương sinh nghi ngại. Đừng bao giờ thử đeo nó lên Đó sẽ là việc ngốc nghếch đấy Giáo sư Khương vội đuổi theo nói thêm một câu Biết rồi ạ Tạ Nam vừa bước xuống lầu vừa trả lời thật ra trong lòng cậu đã có ý định quay trở lại thị trấn phổ rồi tìm một thầy phù thủy nếu sử dụng sức mạnh của cái mặt nạ này thì nhất định cậu sẽ cứu được tô khôn và cứu cả bản thân mình nữa thế là thu dọn xong đồ đạc sau khi bước lên tàu tạ nam mới gửi tin nhắn cho giáo sư khương và thiệu đông tử nhờ giáo sư khương ở đây tiếp tục tìm kiếm tung tích của tô khôn còn cậu có việc gấp phải trở về nhà giải quyết Lúc về đến nhà, mẹ của tạ Nam vô cùng kinh ngạc, vội vàng đón lấy hành lý của con rồi bắt đầu bận rộn, chuẩn bị cơm nước. Sáng sớm hôm sau, tạ Nam vội đến bến xe, khoác ba lô đứng bên cạnh chờ đợi, trong lòng suy nghĩ, hôm nay phải tìm người thế nào đây? Bỗng, người lái xe từ bên trên đi xuống, kinh ngạc nhìn tạ Nam. Có rất ít người đợi xe, hôm nay đúng là một điểm lành rồi. Tạ Nam ngồi xuống ghế bên cạnh lái xe, nóng vội hỏi, khi nào thì xe khởi hành. Lái xe châm điếu thuốc rồi từ từ hút, nói, còn phải đợi khách đã, không thể chờ một mình cậu đi được. Nhìn một lúc lâu vẫn không có ai đến, lái xe bắt đầu bắt chuyện. Chàng trai đi thị trấn phổ thăm người thân ư. Trong vô thức, Tạ Nam buột miệng nói, mình muốn đi tìm thầy phù thủy rồi nhận thấy mình đã lỡ lời, ngẩng đầu nhìn lái xe và không nói tiếp nữa. "Ồ, thầy phù thủy hả? Cậu muốn xem bói sao? Nghe nói chùa Giang Đông khá được đấy, rất là linh nghiệm." Lái xe buồn chán xoay xoay vô lăng, giống như đang nói chuyện một mình. Tạ Nam chợt nghĩ không biết chừng lái xe thông thạo địa hình, có thể biết cũng nên không chần chừ liền hỏi thăm chỗ nào có thể tìm được thầy phù thủy bởi cậu có việc cần phải giải quyết lái xe nhìn tạ nam đưa cho cậu một điếu thuốc lá nói là người làm việc này bây giờ không nhiều nữa rất khó tìm và phải chi một ít tiền ra nói rồi anh lấy ra điện thoại nghiêm túc mở danh bạ hình như muốn tìm ai đó cũng may mà cậu có mang theo mấy nghìn tiền mặt của mẹ cho không nghĩ ngợi mà liền gật đầu nói Tiền không thành vấn đề, quan trọng là phải tìm được thầy phù thủy. Vẫn chưa tìm được Tô Khôn, sự việc không thể kéo dài thêm được nữa. Người lái xe nghe được những lời của Tạ Nam nói thì cười tít mắt, bắt đầu tự giới thiệu ngay. "Tôi là Hầu Tam, được anh em trong giới giang hồ rất kính nể, thường gọi tôi là anh Tam. Chúng ta nói chuyện với nhau rất ăn ý, thôi, thế này đi, đợi tôi tìm đến cho cậu một người." Coi như cậu chiếu cố việc làm ăn của tôi, Còn tôi thì giúp cậu. Thế là tốt rồi. Lại còn gặp được một người giang hồ nhiệt tình nữa. Tạ Nam là một nụ cười hiếm hoi. Trên đường đi, Hầu Tam vừa gọi điện thoại vừa lái xe, Xoay vô lăng cứ như đang múa lân vậy. Núi đá hai bên đường dốc đứng, Xe đi xuyên qua như bay. Đúng là một lái xe cao thủ. Tạ Nam nghe Hầu Tam liên lạc với mấy cô đồng, thì trong lòng thấy là cảm kích vô cùng. Sau khi xong việc, nhất định phải mời anh ta một bữa mới được. Sau khi tạ Nam đi, Hầu Tam đã tìm được anh bạn Hồ Ma của mình. Nói chuyện của tạ Nam ra, Hồ Ma không ngừng hỏi tìm thầy phù thủy ư. Tìm thầy phù thủy để làm gì? Thôi, cậu đúng là ngu xuẩn thật. Cậu giả làm thầy phù thủy thì được rồi. Đến lúc đó kiếm được tám chẳng hơn là cậu đi hát xin tiền người ta ư không tôi không làm được hồ ma nói xong định bỏ đi hầu tam hung dữ bắt chẹt bảo cậu ta giả làm thầy phù thủy một chút đi chứ có phải làm cái gì mất mạng đâu không có tiền đồ thì vẫn hơn là không có tiền bị chỉ trích một trận nên thân hồ ma hình như đã thông suốt rồi vò đầu mà đồng ý về nhà Liền tìm cái áo dài của ông để lại Viết mấy chữ nguệch ngoạc lên giấy màu vàng Đem đi làm bùa chú Coi như đã chuẩn bị xong Và sau đó liền gọi điện cho tạ Nam đến Thưa các bạn Càng ngày thì những bí ẩn của chiếc mặt nạ đồng Đã dần được hé lộ ra Liệu tạ Nam có cứu được Tô Khôn hay không? Cái được kẻ thần bí kia gọi là trò chơi Bao giờ mới kết thúc đây Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau nhé Phần Media mời các bạn nghe tiếp phần 22 tiểu thuyết kinh dị mặt nạ máu của tác giả Hồng Dương Tử. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Vận Hạ. Đúng hẹn, Tạ Nam đến gặp Hầu Tam. Vừa nhìn thấy hố ma phía sau, cậu thấy anh ta còn rất trẻ, thì trong lòng đã sinh nghi rồi. Nhà cửa của Hầu Tam khá lớn, có bể cá cảnh ở giữa giếng trời và hai tầng mỗi tầng có bốn phòng nom rất nguy nga tráng lệ đi đến phòng của mình hầu tam kéo một cái ghế bảo tạ nam ngồi xuống cho vững sau đó nháy mắt với hồ ma ý nói là bắt đầu đi căn nhà có vẻ hơi tối tạ nam đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà cổ có lẽ phải đến trăm năm tuổi cột trụ vô cùng kiên cố bỗng cậu giật mình khi nhìn thấy một bà cụ đột ngột xuất hiện trong phòng Dưới ánh đèn lúc hoàng hôn, trông bà như một bức tượng bằng sáp. Bức tượng sáp này như ngăn ánh mắt của Tạ Nam lại. Cậu bỗng trợn tròn mắt nhìn, mặt mày nhăn nhó chẳng biết là đang cười hay đang khóc. Tạ Nam vội nhảy ngược lên ghế, hỏi hầu tam phòng trong có người không. Do đang bận chuẩn bị hương án nên hắn ta cũng chỉ nói qua quýt là bà mình ở bên trong đó, không sao, không sao đâu. Hầu Tam lấy ít hoa quả và hai miếng thịt bày biện lên hương án, mượn hơi rượu hồi nãy Hồ Ma lầm nhầm, bắt đầu đọc bài kinh khó hiểu. Hầu Tam ghé sát lại, nói nhỏ vào tai Tạ Nam rằng, bà già rồi, không nghe thấy gì đâu. Nghe Hồ Ma niệm kinh một lúc, Tạ Nam liền lôi chiếc mặt nạ phù thủy ra, đưa cho Hồ Ma rồi nói ý định mình đến đây. Hồ Ma thì vội vội vàng vàng, Nhận lấy chiếc mặt nạ phù thủy Hầu Tam cũng súm lại Nhìn thấy món đồ cổ này Thì trong dây lát mắt hai người sáng rực lên Trụm đầu lại Rồi quay lưng về phía tạ Nam bàn bạc xem Làm thế nào để đoạt được vật này Thấy tình hình xảy ra như vậy Với con mắt tinh tưởng của mình Có thể phần nào khẳng định Tên hồ ma được gọi thầy phù thủy này Chắc hẳn là thầy dởm Tạ Nam định dạy cho hắn một bài học Liền ra vẻ sùng kính nói muốn nhờ sư phụ Hồ Xem hộ cái này có gì đặc biệt hay không Tên Hầu Tam thông minh, lanh lợi Giở chiến lược, do dự Còn Hồ Ma vội đeo chiếc mặt nạ lên mặt Sau đó dương dương đắc ý quay người lại Đối diện với Tạ Nam Lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng Thì cổ họng của Hồ Ma đã phát ra âm thanh khàn đục Hốc mắt đen ngòm trên chiếc mặt nạ phù thủy bắt đầu chảy máu Chân tay hắn vùng vẫy lung tung Sau đó đâm ngay đầu vào hương án Khiến các đồ cúng phẩm và hương nến bên trên Đều đổ bằng hết Hầu Tam vẫn nghĩ đó là đồ cổ rất giá trị Nên đầu óc hạn hẹp của hắn chưa từng nghĩ rằng Vật đó lại nhiều tà khí đến vậy Thấy biểu hiện của hồ ma như thế Hắn ta sợ đến mức vứt hết vùa chú trên người Mà chạy rõ xa Giáng vẻ của hồ ma Cũng bua chu tren nguoi ma chay ro xa dang ve cua ho ma cung khien ta nam lạnh cả sông lưng tạ nam định lùi lại phía sau thì đột nhiên va ngay phải một người giật mình sợ hãi còn chưa kịp né tránh thì chợt có một cánh tay gầy chỉ toàn xương sầu bám vào vai cậu hốt hoảng quay người lại thì thấy cánh tay đỏ như cái kẹp sắt khiến cho tạ nam không tài nào chống lại được còn hầu tam vội bò đến kéo cánh tay người sau lưng mình gọi to bà ơi cứu mạng đi như lại biến thành một người bình thường Giáng vẻ nhanh nhẹn lao ngay đến trước mặt hồ ma đang dãy ruộng đau đớn. Bà ta liền nhặt một bó hương đâm vào sau đầu cậu ta, sau đó nhanh chóng tháo cái mặt nạ phù thủy ra. Bà già vừa nhìn chiếc mặt nạ phù thủy kia giống như chạm phải lửa, rồi liền cầm nó ném trả lại cho tả nam. Hai con mắt hồ ma máu chảy ròng ròng, các gơn xanh trên cổ như đang quấn chặt vào nhau trải qua chật vật lộn hắn ta chỉ còn nửa mạng sống nằm trên nền nhà và chỉ có thể hít vào mà không thể thở ra được nữa hầu tam sợ hãi nhìn tạ nam lo lắng trước mặt nạ phù thủy trên tay cậu ta lại gây chuyện nữa chăng còn bà già thì không thèm để ý đến tạ nam mà liền lấy cây gậy trong tay đánh hầu tam rồi chửi mắng cái này có thể cõng ma quỷ Sao lại mang thứ muốn lấy mạng người này vào nhà sao Hầu Tam liền chui xuống cầm bàn lẩn tránh Căm phẫn thét Tạ Nam Bảo cậu ta cút đi ngay Tạ Nam lạng lẽ cầm chiếc mặt nạ phù thủy Bỏ vào trong ba lô Nhưng vẫn chưa vội bỏ đi Bởi rằng cậu biết bà già trước mặt này Có thể giúp đỡ được mình đây Đang định tiến lên phía trước Thì bà già kia vung gậy lên Nhìn cậu với ánh mắt hoàn toàn không thiện chí. Cậu vừa định mở mồm ra nói thì bà già đã hỏi trước, chàng trai kia, cậu biết vật cậu cầm trong tay là cái gì không? Là mặt nạ phù thủy, biết thì tốt, và tốt nhất là cậu rời khỏi chỗ này ngay lập tức đi. Nếu bà ta biết nguồn gốc và bí mật của cái mặt nạ phù thủy, vậy thì bà ta có thể nói ra, tạ nam định nói ra mục đích của mình. Nhưng bà già kia không hề khách khí Cứ khua khua cây gậy trong tay Muốn đuổi tạ nam ra đi Đừng có không biết tốt xấu nhá Mau đi đi Thế là tạ nam đành thất vọng bỏ ra đi Lúc sắp ra đến cổng Thì bà già lại hỏi Này chàng trai kia Cậu họ là gì Tạ Cậu nói Bà già trầm ngâm suy nghĩ Nhưng không có biểu hiện gì đặc biệt tạ nam đành quay người đi thẳng ra phía cửa chính cửa đóng lại và mọi chuyện bên trong lúc này không còn liên quan đến tạ nam nữa bây giờ cậu đành một mình ôm cái ba lô bước đi không mục đích trong cái ngõ nhỏ vắng lặng ở thị trấn phổ này có một câu chuyện đã âm thầm được lan truyền trong thị trấn phổ nói là có một chàng trai mang theo tà vật đến thị trấn phổ tà vật này không biết có nguồn gốc từ đâu Nhưng nó đã khiến cho hồ ma sợ đến mức điên điên dại dại, mặt mày hốc hác. Còn tên tiểu tử mang theo vật đó vẫn đang tiếp tục lang thang trong thị trấn. Không cần biết ai là người đầu tiên tuyên truyền cái chuyện này. Nhưng nó thật sự khiến người dân trong thị trấn hoang mang và rất là bất an. Cả thị trấn bị cái chuyện bịa đặt này làm cho u ám. Trời chiều bắt đầu trở nên oi bức. Gần như toàn bộ người dân ở khu phố cổ của thị trấn phổ bị chấn động bởi tiếng kèn sôna thê lương âm thanh sắc nhọn xuyên qua không biết bao nhiêu bức tường đâm thẳng vào tai tạ nam lúc này đang uể oải tìm kiếm thầy phù thủy trong các ngõ ngách là tiếng khóc nì non sau đó là tiếng pháo lạch tạch báo cho tạ nam biết thị trấn này vừa có người qua đời tạ nam thận thờ nhìn lắng giềng xung quanh rồi bước đến chỗ có tiếng pháo Mấy người đang than khóc thế lương thảm thiết Theo dòng người đi ra từ các cổng Rồi tập hợp thành một đoàn Tạ Nam cũng từ từ bám theo Chậm chạp đi đến chỗ có người vừa qua đời Mọi người tập trung Bắt đầu tổ chức lễ tang Tạ Nam chờ ở trong góc Lặng lẽ quan sát tất cả Nhìn người ra người vào Trong gian chính Đang thu xếp công việc Chẳng biết là hiếu kỳ Hay là thương xót nữa Đang lúc ngẩn ngơ Đột nhiên có một người chạy từ ngoài ngõ đến Hấp ta hấp tấp Nhào vào linh đường gào to Bà Dương vừa tắt thở rồi đấy Người đưa tin ngẩng đầu nhìn Cũng không biết nói gì thêm Bầu không khí bỗng trở nên khó xử Đám đông cũng bắt đầu ồn ào bàn luận Đúng là một ngày xui xẻo Người đưa tin nheo mắt Thấy Tạ Nam đang ngơ ngơ ngần ngần ngồi góc phố, liền kéo theo một số người hướng về phía đó mà chửi đồng. Đám đông lại ồn ào, giống như sắp nổ cái nồi áp suất, bắt đầu mồm năm miệng mười, bàn tán sôi nổi. Rõ ràng, người ngồi kia chính là cậu thanh niên mang tà vật trong cái lời đồn đại đấy. Họ vừa nói, vừa ném ánh mắt bất an về phía ấy. Tạ Nam còn chưa hiểu ra chuyện gì xảy ra, Vẫn đưa mắt nhìn đám người túm tụm lại kia Cuối cùng giống như Giỏ một giọt nước Vào nồi dầu đang sôi sùng sục, Làm cả cái nồi nổ tung ra Mấy người khí thế đằng đằng Cầm vũ khí và tiến đến Nhìn thấy mấy người đang lao đến Với vẻ mặt đằng đằng sắc khí Tạ Nam hoang mang Đứng dậy bỏ chạy Bất chợt tiếng kèn xô na Và tiếng pháo Lại vang lên lần thứ ba Thị trấn phổ bắt đầu xảy ra chuyện Mà từ trước tới nay chưa từng có Chỉ trong một buổi chiều Mà có đến ba người chết Một cách kỳ lạ Nếu hồ ma không bị thương Thì hôm nay có thể là một ngày kiếm ăn bận rộn Đối với hắn Tạ Nam chợt nhận ra Vì sao người dân trong thị trấn Có thái độ như vậy Chính là vì cậu đã mang chiếc mặt nạ phù thủy Về chỗ này rồi Quay trở về nhà khách Do đã chạy một mạch khiến toàn thân đầm đìa mồ hôi Tạ Nam vắt khăn lên vai Rồi bước vào phòng tắm công cộng của nhà khách Sau đó thì xả nước bắt đầu gội đầu Chẳng may bọt dầu gội chảy vào mắt Và chẳng hiểu sao nước ở vòi đột nhiên chảy chậm lại Bọt dầu gội lênh láng trên nền gạch sáng bóng Khiến phòng tắm như trở thành sân trượt băng Nền sàn trơn ướt Tạ Nam cố hứng lấy chút nước cuối cùng Để rửa sạch bọt dầu gội đang cay xè trong mắt Nhưng chẳng may lại trượt chân ngã đập mạnh xuống sàn Đau đến mức hoa mắt chóng mặt Còn giọt nước kia vẫn đang chảy tí tách Tạ Nam vốc lên định rửa mặt Nhưng mùi tanh của máu nồng nặc sọc ngay vào mũi Đầu thì ong ong như bị điện giật Thứ chảy ra trong ống nước kia lại là máu tạ nam gắng lấy tay chùi mắt trước mắt cậu lúc này là một màu đỏ sẫm rợn cả người cả phòng tắm giống như địa ngục cậu kinh hoàng muốn bỏ chạy ra nhưng sàn trơn bóng khiến cậu ngã xuống đến rồi lúc này trong đầu tạ nam đột nhiên xuất hiện cái từ này những thứ này từ đầu đến cuối chưa hề rời xa mình bây giờ lại xuất hiện đây nằm bò trên nền Tạ Nam lần sờ tìm khăn mặt Rồi lau sạch bọt trên mặt Con mắt bị nước gội đầu chảy vào Trở nên đau đớn Cậu miễn cưỡng nhìn các thứ Khó khăn lắm Tạ Nam mới mở được mắt ra Nhưng lại phát hiện phòng tắm So với lúc trước Thì mọi bi nuoc coi vẫn như thế Nền nhà trơn bóng Và vòi nước lạnh giá Máu tươi vừa mới đầy Đầy trên nền nhà Giờ biến mất Không còn tí dấu vết gì nữa Tạ Nam vội lau khô người Rồi quấn khăn tắm lên Cầm quần áo chạy như bay Thoát ra khỏi phòng tắm trơn trượt Chạy ra khỏi phòng tắm rồi Tạ Nam không để ý đến đám bọt đầy trên đầu Chỉ trọng tâm Oán trách thiết kế phòng tắm Quá bất hợp lý Khi trở về phòng Thì mắt Tạ Nam vẫn còn rất đau Cậu cố gắng dò dẫm Bật đèn và quạt trần lên Nhưng chiếc quạt trần kia Lại phát ra tiếng khùng khục Rất là kỳ quái Cả quạt điện cũng hỏng rồi sao Đúng là một ngày suối quẩy đây Đưa tay rụi tên mắt Tạ Nam lại bị cảnh tượng trước mắt Lôi cả trái tim vừa bị ấn vào trong lồng ngực Vọt lên tận cổ Quạt trần đang kêu khùng khùng Là bởi bên trên có treo một người Cổ người kia bị treo lên quạt điện Bằng dây thừng Cố gắng chuyển động từng chút một Theo vòng quay đay đua tay dui len mat ta nam lai bi canh tuong truoc mat loi ca trai tim vua bi an vao trong long nguc vot len tan co quat tran đang keu quạt Cơ thể cứ đung đưa chậm chậm. Hai cái chân giống như chuông gió cứ lủng lặng trên không trùng. Ba lô trên giường đã bị mở tung ra. Cái mặt nạ phù thủy kia cũng bị lấy ra và đeo lên mặt người đó. Cánh quạt cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động. Mang theo cả cái người kia cùng với mỗi vòng quay. Máu từ hốc mắt chiếc mặt nạ lại chảy ra. Vấy thành từng vệt dài trên tường tành nồng. Tạ Nam vội tắt ngay quạt Rồi lao thẳng xuống dưới lầu gọi to Bảo người phục vụ lên ngay Kêu gào đến khàn cả giọng Mà bên dưới vẫn không động tĩnh gì hết Chắc là hồ ma đây Tạ Nam nhận ra hắn ta Tại sao hắn ta lại chạy đến chỗ này Để còn chết thảm thương như vậy Thật khiến người ta rất khó xử Qua lời kể của nhân viên phục vụ Cộng với những lời thanh minh của Tạ Nam Cảnh sát cũng thả Tạ Nam ra Nhưng khả năng rất lớn là Chính bà của cô nhân viên phục vụ Cứ lại nhài Rót vào tay cảnh sát Bảo rằng Tạ Nam chính là chàng trai tà khí đấy Là hồ ma tự sát, Nhưng là vụ tự sát kỳ lạ đến mức Không thể giải thích nổi Nhưng bất luận thế nào Cũng không thể ở nhà khách được nữa Tạ Nam vừa gặt đầu lia lia Vừa bước đi ra hướng về phía bến xe Tại một chỗ rẽ Nhận ra không có ai nhìn thấy mình nữa Tạ Nam liền nấp vào trong ngõ Bởi vì cậu ta muốn đến căn nhà cũ của đường Sinh Bình thêm một lần nữa Vậy thì chuyện gì đang xảy ra ở thị trấn Phổ Và liên tiếp là những cây chết Kẻ nào đó đang muốn ép bước Tạ Nam lien nap vao trong ngo boi vi cau ta muon đen can nha cu cua đuong sinh binh them mot lan nua vay thi chuyen gi đang xay ra o thi tran pho va lien tiep la nhung cai chet ke nao đo đang muon ep buc ta nam đen con đường cùng đây Mời các bạn theo dõi câu chuyện ở phần sau nhé